nhỏ tốt quá hằng con của ai vậy cậu mày không cần biết làm cái gì đây tao cho mày 300 đồng đặng mày tập cho nó thành vô Yuko ăn cướp thôi đi đi chính tâm đưa ba tấm giấy xăng cho thằng ăn trộm cầm thằng ăn trộm mừng quá nó muốn đi mà nó lại còn ráng hỏi thêm ơ vậy chứ thằng nhỏ tên gì vậy cậu mày muốn đặt tên gì thì cứ tự mà đặt lấy thằng ăn trộm nghe xong cười và cúi đầu bái biệt Rồi bòng chánh hội đi mất. Chánh tâm trở lên lầu, ngồi tại bàn viết mà viết một bức thơ, lim lại tử thế rồi cầm đi xuống. Đồng hồ gõ 4 giờ, chánh tâm kêu thằng Điệu thức dậy. Điệu nó đi mướn một cái xe hơi nặng đi Trà Vinh, chàng lại kêu luôn mẹ thức dậy nữa, rồi mẹ con gom góp vàng bạc quần áo bỏ vô một cái rương. Xe hơi đem lại đậu ngay trước cửa, thằng Điệu vác rương đồ đi ra xe nhịn tâm móc túi đưa cho nó cái phong thơ và dặn: Sáng mai đó, vợ tao thức dậy, mày đưa cái thơ này cho nó, rồi biểu nó phải ra khỏi nhà lập tức, tao không cho nó ở đây nữa. Nhớ nói y như lời tao dặn nghe không? mẹ con trấn tâm dắt con lên lên xe, rồi thì skipper đạp máy chạy suốt. Thằng Điệu với con lại ngủ ở nhà sao, cho nên trong đêm đó chúng nó không hay biết chuyện gì hết. Xe hơi chạy rồi, thằng điệu trở vô nhà thì trời đã sáng nó dòm cái cửa sổ chàng quẹt thì nó la lên rồi kêu con lại mà chỉ nó lại biểu con nhỏ lên lầu kêu cẩm vân mà nói cho nàng biết con lại hơi hải chạy trước lên lầu gặp cửa phòng mở nó bước vô đèn còn đốt sáng nó dòm thấy cẩm vân nằm chèo queo dưới gạch đầu thì bị chảy máu sưng mặt còn trên giường thì trống lóc nó kinh hãi nên bước ra kêu thằng điệu ôm sòm Thằng Điệu chạy lên thấy vậy cũng chưng hững Hai đứa nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra Cảm Vân nghe trộn rộn cho nên nàng thức dậy ngoái đầu, mở mắt, ngó và rên Con lại mới bước tới, sóc nàng bồng để lên trên giường Cảm Vân vừa rên vừa hỏi Cậu ba về đâu? Dạ cậu ba về trời vinh với bà rồi Còn, còn con của tao đâu? dạ con không biết thằng Điệu thấy Cẩm Vân đã tỉnh và nói chuyện được nó bèn bước lại gần đưa thơ cho Cẩm Vân và nói câu ba đi câu ba dặn tôi đưa cái thơ cho mợ và nói mợ về trống mà ở đừng có ở đây nữa mà tôi không biết sao cậu biểu kỳ cục vậy không biết nữa Cẩm Vân thấy công thơ nàng sủng thẳng xé ra thì trong thơ viết như vậy tao thương mày Mà mày trở lại mày hại tao Mày muốn làm cho tao thất trí thất tình Buồn rầu để mà chết Tao cho mày biết Tao không có chết đâu Tao phải sống để mà báo thù Tao phải sống mà làm cho mày đau khổ Cho quỷ cái lòng của tao Rồi tao mới chết Tao phải làm cho mày Với cái thằng nhân tình của mày Phải đau khổ Về phần cái thằng mà lấy mày đó Tao sẽ hại nó bằng cách nào Tao cũng không cần nói cho mày biết làm cái gì Còn về phần của mày, thì tao cho mày hay trước, tao không có giết mày đâu. Bởi vì hãy tao giết mày, thì mày chết liền. Như vậy thì khỏe cho mày quá. Mày có biết cái sự buồn đầu xấu hổ chút nào đâu. Tao muốn để cho mày sống, mà mày phải chịu khốn khổ trọn đời của mày. Tao mới hạ cái cơn giận của tao. Mày đã dùng cái món khí giới rất độc, là ái tình để mà hại tao tao cũng sẽ dùng thứ đó để mà hại lại mày. Mày đọc cái thơ này đó thì con của mày đã về tay một thằng ăn trộm cướp dữ tợn rồi. Mày hết trông mong mẹ con gặp nhau được đâu. Thằng con của mày, người ta sẽ tập cho nó làm du côn du đảng để tới chừng nó khôn lớn, nó sẽ dùng cái nghề hay của nó mà đền đáp cái nghĩa sinh thành cho mày, cho cái thằng nhân tình của mày chính là cái thằng cha ruột của đó. Bây giờ ta cho phép mày thông thả mà đi xuống Cần Thơ để mà lấy cái thằng tình nhân của mày. Mày phải đi đi. Hãy đọc thơ này rồi đó, thì mày phải đi liền ra khỏi nhà tao, không được ở nén một phút nào hết. Hãy đi đi, thứ đồ hư thân, mất nết. Cảm ơn đọc thơ rồi. Trận trắng hai con mắt, tay chân lạnh nhé. Bất tỉnh nhân sự con lại lật đặt ôm nàng kêu réo ôm sòm thằng điệu thì lính lính không biết liệu làm sao nó mới ngồi xe kéo tút cô chợ lớn mà kêu cô ba hài trình cô ba hài ra tới thì cẩm vân mở mắt cao cáo hơi thở rất mạnh khóc mà không nói gì hết cô ba hài ôm cẩm vân khóc và hỏi sao vậy con cẩm vân chỉ lặng thinh con lại mới lấy bức thơ mà cao cho cô ba hài cô ba hài coi rồi cô lắc đầu cô nói con thấy chưa hồi đó đó gì nói con mà con không nghe bây giờ mới ra cái cớ xử như vậy thế nè cô ba hài liền kêu một cổ xe rồi mượn con lại phụ với cô mà chở Cẩm vân về nhà của dì ở chợ lớn Cẩm vân chịu tiếng quan tiếng xấu rồi là bị mất thằng con cho nên nàng chết biến ở trong lòng còn riêng phần chánh tâm thì thất tình tức giận cho nên cũng rối trí Chàng leo lên xe về láng thé với mẹ. Xe chạy một hồi, nhờ gió sớm mát mẻ khỏe cho nên tâm thần định tĩnh lần lần. Chàng suy nghĩ lại mọi chuyện, chàng không thấy ăn ăn chút nào hết. Chàng lấy làm mừng về cái chuyện đã hại được con vợ lăng loàn mà chàng vẫn còn chưa hết giận. Chàng quyết chí rồi đây, chàng sẽ xuống Cần Thơ tìm cho được cái thằng tình nhân của vợ, rồi chàng sẽ lập kế hại luôn cho được nó nữa thì chàng mới ân bụng. suy tính như vậy mà về tới láng thế rồi còn bà Tổng một là vì thương thân con gái chết oan, hai là vì thích duyên của con trai lỡ dở bà buồn rầu cho nên nhúm bệnh nằm liệt giường liệt chiếu chánh tâm lo chạy thầy chạy thuốc lăn săn với mẹ cho nên chàng không rảnh rang mà nhớ tới việc riêng của mình bệnh của bà Tổng ngày một thiên nặng rước đủ thầy uống đủ thuốc mà khôi thể bà thủng thẳng mòn héo dần dần. Cách một tháng sau, bà tổng qua đời. Chánh Tâm lo báo hiếu cho mẹ vừa xong, kế thì Phùng Xuân hay tin hồi nào không biết, dắt Phùng Xanh về chịu tan, rồi Phùng Xuân bắt buộc Chánh Tâm phải phân chia gia tài. Chánh Tâm bị buồn rầu dồn dập, bây giờ lại bị anh rể làm rộn nữa, bởi vậy chàng đổ quạo. Nhất định là để mãn tang rồi mới chia. Hung xuân thì muốn ăn gấp mà ăn không được, chàng tức giận mới vào đơn ở tòa hộ mà kiện, xin tòa biên điền sẵn tiền bạc nhà cửa hết thảy, rồi giao cho luật sự gìn giữ để mà thâu hoài lợi, đợi chừng nào có án dạy chia thì sẽ chia. Chánh tâm lúc đó đang thất chí thất tình, chàng cũng không thèm kể đến sự nghiệp. Bởi vậy, tòa dạy giao cho luật sự gìn giữ gia tài thì chàng giao liền, chàng được rảnh rạng rồi, chàng nhớ lại việc gia thất, thì căm hờn cho cái đứa phá can thường của chàng, chàng mở bức thơ hôm trước ra mà đọc lại, đọc một câu, chàng giận mấy lần, chàng coi dấu ký tên ban đầu, chàng thấy lằn quằn liệu liệu, không hiểu là tên gì, nhưng mà chàng nhìn riết, thì nhìn ra chữ trọng, rồi tới chữ kêu, chàng lấy làm kỳ, có họ gì mà họ trọng bao giờ? chàng nghĩ hết sức mà nghĩ không ra, chàng mới tính qua Cần Thơ để hỏi thăm, bởi vì chánh tâm không có quen với ai trên Cần Thơ, cho nên khi qua đến đó rồi, chàng phải vào nhà hàng mướn một cái phòng mà ở, tối đến, chàng làm quen với ông chủ nhà hàng. Ban đầu chàng hỏi thăm dông dài, lần lần, rồi chàng mới hỏi có thầy nào mang họ trọng hay không? Ông chủ nhà hàng lắc đầu đáp, không có ai đâu. Họ gì mà họ trọng, phải họ trang mới đúng chứ, mà ở trong số Cần Thơ này cũng không có thầy nào họ trang hết. Đó. Chánh Tâm liền lấy bức thơ ra, xếp khúc trên hết, đưa nội cái dấu ký tên ra cho ông chủ nhà hàng coi và nói, Đây nè, tôi có nhận được thơ của thầy nào bên này, gửi mời tôi qua tính tính bàn tính chuyện buôn bán. Mà ký tên lăng nhăng quá Tôi không biết là ai Đâu ông coi dùm coi Ông biết ai ký tên đây không Ông chủ nhà hàng Vừa ngó sáng qua Liền nói Ờ Ủa Ông bác vật lữ trọng quý Ký tên đây mà Đây nè Ký chữ trọng quý rõ ràng Ông đọc không được sao Bác vật trọng quý nào Mà ở đâu Ờ người ở đây Nhà ở trên châu thành một chút Còn chanh lúa Thì ở theo đường vô cái răng ông giàu có lớn hồi nhỏ đi học ở đâu ở bên tây đậu bát vật mấy năm nay ông buông lúa ông làm ăn lân lâm như vậy ông có vợ con gì hay chưa hồi ở bên tây mới về ông có cưới vợ mà rồi ông vợ ông về ở có mấy tháng rồi chết mấy năm nay ông ở có một mình không có cưới vợ khác như vậy đi đường nào tới nhà ông vậy? Ở theo cái đường lên ô môn cách đây chừng một ngàn rưỡi thước thôi. Chánh tâm cảm ơn, rồi đi lên trên phòng mà nghỉ, chàng đóng cửa phòng lại, lên giường nằm suy nghĩ và nói một mình. Bây giờ mình đã biết cái thằng khốn nạn đó rồi, mình phải làm sao đây? Nó ăn trộm ái trình của mình thì mình phải trừng trị nó, đó là cái điều tự nhiên. Mà bây giờ trừng trị cách nào? mình phải giết nó chết thì mình mới hãnh giận, mà giết nó rồi đó thì mình cũng không khỏi tội. hư là tại con vợ của mình chứ không phải là tại người ta. nếu mà vợ của mình chính chiên đó thì ai lấy được nó? bây giờ mình vì con vợ hư mà mình phạm tội sát nhân hay sao? thôi để mình làm đơn vô quan biện lý mà kiện thằng nó, mình ghi cái bức thơ của nó theo mà làm tăng chứng thì sẽ có đủ chứng cớ cho quan biện lý buộc tội nó gian dâm. Mà nếu mà mình làm như vậy, dầu nó không ở tù chứ nó cũng mang tiếng xấu với thiên hạ, rồi mình đây có vợ lấy trai, mình mình lại tốt cái gì đây? Chánh tâm suy nghĩ qua lại mà không biết liệu lẽ nào. Bởi vậy chàng tức giận ở trong mùng chui ra đi qua đi lại trong phòng, chàng bức tóc đấm ngực mà nói lầm thầm: "Thì kệ mình phải giết nó. rồi quan tòa muốn làm gì thì làm. đêm hôm đó, chánh tâm không ngủ được, vừa mới tản sáng thì chàng rửa mặt, chảy đầu, thay quần áo, ngồi đợi một trưa một chút, rồi xuống ăn lót lòng. đến 7 giờ rưỡi, chàng kêu một cái xe rồi leo lên biểu đi chợ. chàng ghé tiệm sắt mua một con dao, lưỡi sáng, ngời, bén ngót. chàng trở ra, leo lên xe kéo biểu chạy lên nhà của bác và quý. xe chạy thì chàng ngồi trên xe lập thế dở áo lên mà dắt con dao sau lưng cho thiên hạ khỏi thấy xe ghé ngay cửa nhà trọng quý chánh tâm bước vô sân vì chàng đã quyết định rồi cho nên bộ đi coi cứng cỏi lắm vô tới thềm chàng bèn hỏi ở đây có phải nhà của ông bác gia quý không gia phải ông ông có nhà không dạ thưa có ở đâu rồi À, thưa ông, ông là ai, xin nói cho tôi biết Đặng tôi vô tôi bẩm lại với ông tôi Chánh tâm sâu mài dù dự một hồi rồi móc bóp lấy một tấm danh thiệp mà đưa Thằng bồi cầm tấm danh thiệp vừa bước vô trong Thì trọng quý liền đi ra, đưa tay mặt, cười và hỏi Cậu ba, cậu đi Tây về hồi nào vậy? Cậu xuống đây hồi bao giờ? Chánh tâm không chịu bắt tay Chỉ đứng ngó trọng quý trân cân, rồi hỏi chú tên là trọng quý phải không? phải mời mời cậu đi vô nhà đi chàng nắm tay chánh tâm không được xem bèn vỗ lưng chánh tâm sợ đụng con dao cho nên lật đặt xây lưng đi chỗ khác cử chỉ của chánh tâm thiệt là kỳ nhưng mà vì trọng quý không có ý cho nên cũng không có nghi ngờ gì cả trọng quý vẫy tay kéo chánh tâm vô và nói cậu vô nhà đi chứ cậu ngại cái gì cô hai cũ đi ngoài bắc xưa rày cũ cũ có cỡ thơ về không cậu Cô hai nào? Chị hai của cậu chứ, chứ cô hai nào? Chánh tâm chân hững, đứng ngó trọng quý chân chân rồi nói nhỏ rằng, Sao mà, sao mà anh biết chị tôi vậy? Ừ, vậy chứ mở ba, mở không có nói chuyện gì với cậu hay sao? Mở ba nào? Vợ của cậu chứ mở ba nào? Tôi chắc là có nói cho nên cậu mới biết mà xuống đây chứ, phải không? Thôi thôi, mời cậu vô cậu vô nhà rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe, tôi nói thiệt tôi phiền của hai lắm cậu ơi, tôi thương cổ, tôi muốn cứu cổ ra khỏi cái nạn chồng bất nghĩa, đang chung hưởng hạnh phúc chúc đỉnh với tôi, mà cổ đâu có biết thương tôi, tôi nghĩ thiệt là tôi tức quá. chánh tâm đứng sững mặt xanh dờn trọng quý kéo chàng vô nhà, rồi chàng ngồi xuống ghế không nói gì hết, trọng quý cũng nói tiếp, hôm tháng trước mở ba Có xuống đây, tôi đã nói hết cái tình của tôi cho mợ nghe rồi. Không biết là về trễn, mợ có nói rõ lại cho cô hai hiểu không? N nếu vậy thì thầy, thầy trai gái với chị hai của tôi, chứ không phải trai gái với vợ tôi sao? Trọng quý nghe hỏi chân hững ngó tránh tâm mà hỏi. Cậu, cậu hỏi cái gì kỳ cục vậy? N anh, anh trai gái với chị tôi, anh... Anh có cái gì làm làm chứng không Tôi còn giữ mấy bức thư của cô hai viết cho tôi mà Cậu muốn coi đó Thì để tôi lấy cho cậu coi Chánh tâm lắc lắc cái đầu Thò tay vô túi lấy cái thơ của trọng quý Mà quăng lên bàn và bà hỏi Nếu vậy thì cái thơ này anh gửi cho chị tôi Chứ không phải là gửi cho, cho vợ tôi sao Trọng quý đã hiểu chánh tâm nghĩ lầm Cho nên chàng lật đật đứng dậy Mở bức thơ ra coi sơ qua và đáp phải Mở ba về tối rồi thì tôi mới viết cái thơ này mà gửi tiếp theo sao ra ngoài bao thơ anh lại đề để tên vợ tôi Mở ba có giận phải gửi cho Mở rồi Mở sẽ đưa lại cho cô hai chứ gửi thẳng cho cô hai sợ chồng của cổ bác được anh anh anh làm ơn cho tôi tôi coi mấy cái thơ của của chị tôi trọng quý muốn giải cái nỗi nghi của chánh tâm cho mau Cho nên chạy vô phòng mở tủ, lấy mấy bức thơ đem ra cho chánh tâm. Chánh tâm coi thơ, mặt mày xanh dờn, mồ hôi nhỏ giọt, chàng đọc được mấy vài cái thì chàng té xỉu. Trọng quý thấy vậy lật đặt chạy lại đỡ chàng, rồi kêu bồi, phụ khiên chàng để trên giường. Trọng quý mở dài mở nút áo của chàng ra, thấy con dao dắt sau lưng, mới hiểu là chàng tưởng lầm cho nên quyết đến đây để rửa nhục. Thoa dầu quạt hơi một hồi Tránh tâm mới tỉnh lại Chàng mở mắt thấy trọng quý ngồi một bên Thì chàng lắc đầu chảy nước mắt mà nói Tôi... tôi phải chết Chứ làm sao mà sống Trọng quý lấy làm lạ mới hỏi Tại sao cậu lại nói như vậy Tôi... tôi lầm Tôi thiệt là ngu muội Tôi tưởng vợ tôi trai gái với anh Tôi... tôi tưởng thằng con của tôi Là con của anh Cho nên tôi đánh đuổi vợ tôi đi Còn con tôi tui đem đem cho nó biệt tích rồi chết chưa sao mà cậu không chịu hối kỹ cái càng tôi tôi nóng giận quá cho nên vợ tôi có nói mà tôi không có tin thằng chị hai tôi chết rồi cho nên tôi tưởng nó đổ lỗi cho chị để mà chạy chạy tội chị chị chị hai nào chị hai nào chết chị hai của tôi trời, trời ơi chết hồi nào đau đau bệnh gì mà chết vậy chồng chỉ sửa soạn dắt chỉ đi bắt tới bữa tàu chạy chỉ uống dấm với áp viện mà mà tự giận trời ơi con nga ơi sao sao em làm như vậy cái lỗi này là là lỗi tại tôi hay là tại ai đây tôi tôi không có hiểu chỉ chết hồi khuya Thì, thì tới sáng tôi mới về tới Thế ra là Cô hai cũng không có đọc cái thơ cuối cùng của tôi Không, chỉ chết rồi thơ mới tới Mà thơ tới thì tôi lấy liền Vợ tôi nó cũng không biết nữa Trọng quý nghe xong thì nhảy xuống giường Đi qua, đi lại Gãi đầu, nhăn mặt Buồn, tôi bộ bối rối và buồn bực lắm Chàng nói một mình Tại sao mà Mà em tự giận Em đã bằng lòng theo chồng Anh không cho Rồi sao em lại quỷ mình Chuyện này chắc là mợ ba biết Tôi Tôi phải giáp mặt với mợ ba mới được Còn Còn thằng con tôi bây giờ ở đâu Chị hai chị chết rồi Thì anh hai Anh giành bắt hùng xanh Anh dắt đi bù đem nó ra ngoài bắt rồi sao Không ảnh còn ở trong này Cái hôm mà má tôi mất Ủa Bà, bà già mất rồi sao chết rồi má tôi rầu chuyện chị hai tôi rồi rầu luôn tới chuyện của tôi nữa cho nên nhóm bệnh có một tháng rồi bà chết anh hai tôi có dắt thằng phụng thanh về để chịu tan ảnh đang kiện tôi đ đặng, đặng mà chia gia tài bây giờ làm thế nào để mà bắt con tôi lại được bây giờ đây ảnh đang níu thằng nhỏ để mà ăn gia tài dễ gì mà ảnh rời nó được Còn, còn cậu nói cậu đuổi vợ bỏ con Rồi mở ba bây giờ ở đâu? Chánh tâm khóc và thuật lại câu chuyện của chàng cho trọng quý nghe Trọng quý chắc đầu, than thở Và khuyên trách tâm phải mau mau đi với chàng lên Sài Gòn Để tìm vợ, tìm con Không nên chậm trễ Chánh tâm đã tỉnh và ngồi dậy được Nhưng mà chàng cứ khóc hoài Coi bộ bi thảm lắm Trọng quý kêu sốt phơ biểu đem xe hơi ra Chàng sắp quần áo, vô vali rồi kêu Chánh Tâm lên xe mà đi với chàng, xuống chợ Cần Thơ ghé nhà hàng, chở hành lý của Chánh Tâm rồi mới đi Sài Gòn. Xe đến Sài Gòn 2 giờ chiều, Chánh Tâm dắt trọng quý vô nhà, vừa thấy thằng điệu thì hỏi, Mời ba mày còn đây không? Dạ không. Vậy chứ, mợ đi đâu rồi? Vậy chứ hôm bà mất, con lại về với nó không thực chuyện cho cậu nghe sao? Tôi làm y như lời cậu dặn, cậu đi rồi sáng tôi đưa thơ cho mợ mở đọc thơ rồi mở xỉu chết dắt Tôi sợ quá Chạy vô chợ lớn kêu bà ba Rồi bà ba bà ra bà chở cổ về trống Từ đó tới nay mỡ không có trở ra đây nữa Chánh tâm nghe nói khóc và quay sang nói với trọng quý Mình mình phải đi chợ lớn ngay bây giờ mới được Trọng quý gật đầu rồi hai người dắt nhau đi lên xe mà đi Cô ba hài lúc đó đang nằm trên ván Mà ngó thấy chánh tâm bước vô Thì cô dây mặt vô vách làm bộ Ngô Chánh Tâm bước lại, đứng ở dưới chân cô mà kêu. Dì, "Dì ơi, dì, con con là Chánh Tâm đây." Cô Ba hài không thèm dây lại. Chánh Tâm kêu một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, nhưng mà cô ngó chàng một cái rồi cô lại bỏ đi ra nhà sau, không thèm nói gì hết. Chánh Tâm đi theo vừa khóc vừa nói, "Con con lầm lẫn, con con đánh đuổi vợ con." Vì con thương nó cho nên con giận Con không có suy xét Xin dì tha lỗi cho con Vợ con, vợ con đi đâu dắn như vậy Cô ba hài nghe nói Thì xa sầm nét mặt và đáp Nó chết rồi Còn đâu mà hỏi Chánh tầm khóc rống lên nghe rất thảm thiết Trầm quý ngồi ngoài xe Lật đặt chạy vô Cô ba hài nói tiếp Mày giết nó Bây giờ mày còn làm bộ mày khóc làm cái gì Mày thiệt ác lắm mà chánh tâm ngồi ghé đầu ván mà khóc Không nói gì được hết Trọng quý thấy vậy mới bước vô Cắt nghĩa đầu đuôi mọi nổi cho cô ba hài nghe Cô cũng khóc và nói với trọng quý Nó đánh vợ nó chết rồi Nó bỏ đó Còn con đó thì nó giao cho đâu không biết nữa. Tôi hay nè Tôi ra tôi chở vợ nó về trong này nè Tôi bước thầy về Rồi thầy thước thầy tay rồi quay mặt cho nó Thầy nào cũng nói nó mất đi rồi Mà thiệt á Nó ngồi nó mở mắt là cầu cháo à Mà nó không biết cái gì hết trơn á Cơm cháo nó cũng không ăn Hỏi gì nó cũng không nói á. Tôi chạy đủ thứ thầy thuốc hết Mà bệnh của nó cũng vậy hoài Tụng thế quá Tôi chở nó lên trên điện bà đó Tôi để nó trong chùa hang á Nhờ cô giải tụng kinh Nên nó mới khá khá rồi tôi lên đó tôi ở với nó năm bữa gầy đó tôi mới về chiều quá nè bữa nay đó nó ăn uống nó nói được mà nó nói bậy nó bạ hỏi đường nó nói ngã tôi chắc rồi nó mất trí không rồi chánh tâm lắng nghe rồi chàng lại khóc trọng quý mới nói với cô ba hài sẵn sẵn của xe hơi đây xin gì làm ơn đi với hai anh em tôi lên trên đó đặng đút cô hai cũ về Để chạy thầy thuốc thử cơ Chứ ở trên không có thuốc men gì hết Vậy sao được Bây giờ đó Tời gần tối rồi Lên cái đó đó Thì nhằm băng đêm rồi làm sao đó Mà đi lên trên miếu Như đó mà có muốn đi đó Thì để khuya Trời mới đi Với Trọng quý cứ ngồi đó mà hỏi thăm Chứng bệnh của Cẩm Vân Đến tối chàng mới về Sài Gòn mà ngủ tới 4 giờ khuya thì hai người đem xe ra rước Cô Ba hài đi Tây Ninh. Xe lên tới núi, trời đã sáng. Cô Ba hài dắt Chánh Tâm với Trọng Quý đi thẳng lên chùa hang. Chánh Tâm bước vô cửa chùa, thấy Cẩm Vân đang ngồi xếp bằng trên ván, đầu cạo trọc lóc, mình mẩy ốm teo, chàng khóc rồi chạy vào mà ôm vợ. Cẩm Vân gỡ tay chàng ra, rồi cười ngõ nghẹn và nói <cười> sống nước chảy chảy chảy chảy dữ quá à. mà mà mà sẽ chạy được không sao đâu mà sợ mình mình đi đi mình thấy đi đó đi đặng kiếm con chứ chánh tâm thấy tình trạng và hình dáng của vợ như vậy rồi lại nghe lời nói điên cuồng như vậy càng đau đớn ăn năn quá cho nên té sỉu nằm ngay đơ không động đậy gì nữa hết trọng quý lật đặt chạy lại bồng chàng mà để nằm trên ván rồi tìm cách cứu cho chàng tỉnh lại chẳng về trọng quý làm hết sức mà chánh tâm cứ nằm thêm thế hoài tay chân lạnh nhát cặp mắt đứng chồng ngực còn thở thoi thóp mà thôi cô ba hài thấy vậy sợ quá cho nên cô hối trọng quý mướn người vỗng chánh tâm đem xuống núi đặng cô chở vô nhà thương tây ninh cho quan thầy thuốc điều trị trọng quý nghe lời cho nên làm liền chánh tâm vô nhà thương Quán thầy thuốc kèm một bên cho thuốc trọn một ngày hôm đó, mà chàng cũng chưa tỉnh dậy. Đến ba giờ khuya, chánh tâm mở mắt đòi uống nước. Trọng quý với cô ba thấy chàng đã tỉnh, thì... Mừng lắm. Tránh tâm uống nước rồi, chàng ngó trọng quý. Xong ngó cô ba, mà nói nhỏ. Nếu mà... Tôi... Tôi không sống được. Xin xin gì với anh làm ơn cứu vợ tôi và tìm thằng con tôi dùng tránh thầm nói có mấy lời thì nước mắt tuôn dầm về chàng nói không được nữa chàng khóc cấm tức cấm tưởi một hồi rồi chàng đặt tay xuống giường mà than trời ơi vợ tôi thì điên con tôi thì biệt tích tôi sống làm sao cho được không biết là ông cha hồi trước có làm chuyện gì ác Mà bây giờ tôi phải chịu khổ như vậy. Cô ba hài với trọng quý đứng đó, Cả hai đều ướt nước mắt, Xong không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Trọng quý đứng ngó tránh tâm, càng thương quá chịu không được, Cho nên cúi xuống ôm ngang mình tránh tâm, Khóc, mà nói, Lỗi, lỗi tại tôi. Tất cả là lỗi tại tôi. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái mến chào.